bốc lên lan tỏa râm ngủt ngột cả khu vườn, tôi đang tháo nước ở dưới ao lên trại. Tôi thực sự chằng thẹn, người nổi cái mùi thối nồng nặng của ếch ương đó nổi lên. Nên mọi thứ vừa tiêu hóa dưới ruột dạ trong buổi sáng cũng đã bị chen ép mà đẩy lên, ói mửa, nôn thốc nôn tháo một lèo bước sáng trong dạ dày của tôi ra khỏi miệng. Tôi cứ đứng chết chân một chỗ, ôm bụng cúi người mà tiếp tục nôn hết.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 nhìn theo phía hướng tay của thằng bi chỉ, tự dưng tôi lại thấy dưới một góc áo phát ra cái tiếng bị bõm, sục sủi bọt lên một cách ảo ảo rồi trắng xóa. Đó chính là âm thanh của một vật gì đó ở dưới đáy đang từ từ bắt đầu sôi lên ùng ục trào trỗi lên. Mà kỳ lạ là cái thứ đó nó lại càng sôi sục ở bên dưới, bèo bọt bắn nổi lên trên mặt ao trắng sủi như nước sôi sắp chín thì càng lúc